Các bạn đang nghe truyện Ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 735, Bái phỏng khí sư. Sau khi viếng thăm Bạch Tiêu tại Tiêu Diêu Sơn, Tần Lục Mã không ngừng vó ngựa, thẳng tiến đến khu vực Thiên Diễn Cung. Mục tiêu của hắn khi đến khí thành lần này rất rõ ràng. Năm đó ở Thất Hải Hải, trong cuộc thi đấu giữa ba bên, không chỉ khiến danh tiếng của Tần Lục vang dội, mà còn có một nhóm tu sĩ thiên tài bộc lộ tài năng tại Ly Châu. Trong số đó, những người nổi bật trong các lĩnh vực như luyện khí, luyện đan, vẽ bùa càng thêm chói mắt. Tần Lục là người chứng kiến toàn bộ quá trình của sự kiện lớn đó, biểu hiện kinh diễm của những thiên tài này rõ mồn một trước mắt. Trong đó có một vị luyện khí sư tên là Phó Nhật Hưu, với kỹ thuật luyện khí tinh xảo và tư duy sáng tạo độc đáo, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tần Lục. Người này tự tiện luyện chế phi kiếm, thanh kiếm được đưa ra lúc thi đấu ba bên, phẩm chất siêu quần, linh tính riêng có khiến người ta nhìn mà than thở. Càng trùng hợp là thiên tòng kiếm mà tần lục sử dụng nhiều năm chính là do hắn làm ra, phần duyên phận này có thể nói là không hề nông cạn. Cho nên chuyến đi này của tần lục đến khí thành là để tìm kiếm phó nhật hưu, mong chờ hắn có thể giúp nâng cao phẩm giai của trảm nguyệt kiếm. Trải qua mấy ngày buông ba, hắn cuối cùng đã đến tòa thành phồn hoa này. Để che giấu tai mắt người khác, hắn thay đổi hình dạng, hóa thành lý quỳ với bộ mặt hung ác. Sau đó nghênh ngang hòa vào dòng người trong thành. Khí thành khác lạ so với những phường thị khác, nơi này phồn hoa náo nhiệt càng thêm một bậc, cửa hàng sang sát, trưng bày các loại vật liệu luyện khí, pháp khí và phi kiếm rực rỡ muôn màu, không có nơi nào không phải là trân phẩm hiếm thấy. Trên đường phố người đến người đi, các tu sĩ hoặc thấp giọng mật ngữ, hoặc dừng chân thưởng thức, hoặc thần thái vội vàng trước khi xuất phát, phát họa ra một bức tranh tu chân có một phong cách riêng. Tần lục dạo bước ở giữa, cảm nhận được mạch đập và không khí của tòa thành trì đặc biệt này. Chỉ một chút nghe ngóng, tần lục liền nhẹ nhõm biết được vị trí cửa hàng của Phó Nhật Hưu. So với những cửa hàng luyện khí ồn ào náo nhiệt khác, cửa hàng của Phó Nhật Hưu lại có vẻ đặc biệt khác thường. Nó không tọa lạc trên đường phố phồn Hoa, mà là khéo léo ẩn mình sau một khu rừng trúc u tĩnh. Dọc theo con đường mòn lát đá xanh tiến lên, hai bên trúc xanh khẽ đung đưa, Trong không khí tràn ngập hương trúc tươi mát, phản phất ngăn cách mọi hỗn loạn bên ngoài, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh mà thần bí. Vẻ ngoài của cửa hàng cũng không phô trương, một cánh cửa gỗ theo phong cách cổ xưa, treo một tấm biển bằng gỗ, phía trên dùng kiểu chữ tao nhã khắc bốn chữ, phó thị luyện khí, toát lên vẻ kim tốn mà sang trọng. Mặc dù vị trí có hơi lệch, nhưng khách đến thăm lại không ít. Dù vị trí hẻo lánh, nhưng khách đến bái phỏng lại nối liền không dứt. Tần lục men theo con đường mòn đi tới, thỉnh thoảng lại gặp những tu sĩ ra vào, bọn họ có thể là đi cầu mua pháp khí, có thể là đến tìm cầu chữa trị. Khi tần lục đi đến lối vào cửa hàng, lại phát hiện nơi này tụ tập một đám người, mọi người xôn xao bàn tán, dường như có chuyện gì đó đang xảy ra. Hắn tò mò tiến lại gần, chen vào đám đông, chỉ thấy một nữ tử mặc quần dài màu lam nhạt quỳ trên mặt đất, trước mặt nàng bày một thanh trường kiếm, nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt nàng. Mặc dù quần áo của nữ tử có chút cũ nát, nhưng lại khó mà che giấu khí chất thanh nhã thoát tục của nàng. Nàng quỳ ở đó, lộ ra vẻ bất lực mà thê lương, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương hại. Thanh kiếm này là do phó đại sư tự tay luyện chế sao? Sao lại bị tổn hại nghiêm trọng như vậy? Có người không nhịn được hỏi. Nghe nói nữ tử này là tán tu từ nơi khác đến, nàng muốn tìm phó đại sư chữa trị thanh pháp kiếm này nhưng lại được cho biết Phó Đại Sư đang bế quan tu luyện, không thể tiếp khách. Nàng đã quỳ ở đây suốt ba ngày ba đêm, hy vọng có thể lay động được Phó Đại Sư ra tay giúp đỡ. Người bên cạnh giải thích. Phó Đại Sư gần đây đang chuẩn bị cho tiệc thọ 400 tuổi, nào có thời gian rảnh để giúp nàng ta chữa trị pháp khí. Lại có người nói thêm. Mọi người xung quanh thấp giọng bàn tán, tần lục từ đó biết được đầu đuôi sự việc. Hắn liếc qua thanh phi kiếm tàn phá kia, Thân kiếm đã đứt thành vài khúc, phù văn và trận pháp cũng đều đã mất đi ánh sáng. Mặc dù vậy, Tần Lục vẫn có thể cảm nhận được sự huy hoàng trước đây của nó, đây chắc chắn là một kiện pháp khí có phẩm chất cao, chỉ tiếc là bây giờ đã nát đến không thể nát hơn. So với việc của vị nữ tử này, điều Tần Lục quan tâm hơn cả chính là tin tức Phó Nhật hưu bế quan. Hắn lập tức hỏi thăm một tu sĩ bên cạnh, xin hỏi đại nhân, Phó Đại sư lần này bế quan. Dự tính khi nào có thể xuất quan Người kia lắc đầu nói Cái này thật là khó mà nói Phó đại sư bế quan thời gian dài ngắn Từ trước đến nay không cố định Có khi mấy ngày liền ra Có khi lại cần mấy tháng thậm chí lâu hơn Hơn nữa Nghe nói hắn gần đây đang chuẩn bị tiệc thọ 400 tuổi Chỉ sợ càng không rảnh bận tâm Những việc vặt này Trong lòng tần lục khẽ động Vậy trận thọ yến này Cụ thể định vào khi nào Trong thọ yến Phó Nhật hưu chắc chắn sẽ xuất hiện Nếu không thể xác định thời gian hắn xuất quan, vậy không bằng trực tiếp đến thọ yến thử vận may, như vậy có lẽ sẽ nhanh chóng hơn. Vị tu sĩ này đánh giá tầng lục một chút, mang theo vẻ kinh miệt nói, đại nhân chắc hẳn cũng nghĩ mượn cơ hội tiếp cận phó đại sư đi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, trận thọ yến này không thể tầm thường so sánh, những người được mời tham gia đều là những nhân vật có mặt mũi ở khí thành, trong đó không thiếu những người nổi bật trong giới luyện khí. Ngươi muốn trà trộn vào, cũng không dễ dàng như vậy. Tần lục cười nhạt một tiếng, điều này không làm phiền đại nhân quan tâm. Ta tự có chừng mực. Chỉ là thọ yến này thời gian cụ thể, cái này cũng không tính là bí mật gì. Tu sĩ dừng một chút, rồi nói tiếp. Phó đại sư thọ yến, định vào sau một tháng, ở ngoài thành lạc hà bên trên trong lâu thuyền cử hành. Đa tạ đã cho biết. Tần lục chấp tay cảm tạ, rồi quay người rời đi. Tần lục đương nhiên sẽ không cưỡng ép xông vào khi phó nhật hưu đang bế quan yêu cầu hắn xuất quang rèn đúc pháp kiếm. Dù tu vi của hắn là lớp 10 giai, cũng khinh thường làm ra hành vi lấy thế đè người như vậy. Hai tháng sau thọ yến, hắn đợi được. Dù sao, khoảng cách đến quyết đấu với Tô Hạo còn hơn 7 tháng, thời gian vẫn còn dư dả. Thế nhưng, ngay khi Tần Lục quay người đi được mấy bước, âm thanh phía sau khiến hắn không khỏi chậm bước chân lại. Vị đạo hữu này, thanh pháp kiếm của ngươi mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không thể chữa trị. Tại hạ có chút nghiên cứu về con đường luyện khí, nếu như ngươi tin tưởng ta, không ngại giao pháp khí cho ta xem thử, có lẽ ta có thể giúp ngươi chữa trị một hai. Tần Lục quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi mặt thanh y, khuôn mặt hắn thanh tú, trong mắt lộ ra vẻ tự tin và ung dung. Lúc này, hắn đang mỉm cười nhìn nữ tử đang quỳ trên mặt đất, trong tay còn vút ve một món công cụ luyện khí nhỏ, ra vẻ khá chuyên nghiệp. Nữ tử nghe được lời của nam tử áo xanh, đầu tiên là sững sờ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. nàng do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn cầm thanh pháp kiếm bị tổn hại trong tay đưa cho nam tử áo xanh. những tu sĩ vây xem nhau nhau bàn tán, tỏ ra hiếu kỳ với hành động của nam tử áo xanh. nam tử áo xanh nhận lấy pháp kiếm, cẩn thận đánh giá một phen. hắn nhíu mày, dường như đối với trình độ tổn hại của pháp kiếm cảm thấy có chút khó giải quyết. thế nhưng hắn không có ý định từ bỏ. Mà là lấy ra một khối vật liệu luyện khí từ trong ngực Bắt đầu động thủ chữa trị Tần lục nhìn thủ pháp thuần thục của nam tử áo xanh Trong lòng không khỏi thầm gật đầu Vị nam tử áo xanh này Trên con đường luyện khí quả thật có trình độ không tầm thường Tuy nhiên, độ khó khi chữa trị thanh pháp kiếm này vẫn bị đánh giá thấp Nam tử áo xanh thử nhiều phương pháp Rồi lắc đầu bất đắc dĩ Vị đạo hữu này, pháp kiếm của ngươi bị tổn hại quá nghiêm trọng Nơi đây vật liệu không đủ công cụ cũng không đầy đủ, ta không thể hoàn toàn chữa trị nó ở đây. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nữ tử, nam tử áo xanh lại nói thêm, nhưng xin đạo hữu đừng nản lòng, tuy ta không thể chữa trị pháp kiếm của ngươi ở đây, nhưng ta có một nơi luyện khí, công cụ và vật liệu đều đầy đủ. Nếu ngươi nguyện ý, có thể theo ta đến đó, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi chữa trị thanh pháp kiếm này. Nữ tử nghe vậy, cảm động rơi nước mắt, Đứng dậy cúi lại nam tử áo xanh thật sâu Đa tạ đạo hữu trưởng nghĩa tương trợ Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích Nam tử áo xanh đỡ nữ tử dậy mỉm cười nói Cô nương không cần đa lễ Đây chỉ là tiện tay mà thôi Chúng ta bây giờ liền lên đường đi Nói xong Hắn quay người rời khỏi nơi này Nữ tử cũng nhanh chóng đuổi theo Tần lục ngồi tại lầu hai tử lâu Tay vuốt ve chén rượu Thần sắc lạnh nhạt lộ ra vẻ không bị trói buộc Hắn hơi ngửa đầu Nâng chén rượu đến bên môi Khẽ nhấp một ngụm rượu độc đáo của khí thành Rượu vào cổ họng Tựa như một dòng suối trong chảy xuôi Mang theo từng tia lạnh lẽo Nhưng lại ẩn chứa vị ngọt thuần hậu Rượu khí thành này Quả nhiên danh bất hư truyền Khiến người ta dư vị vô tận Trong mắt Tần lục ánh lên vẻ tán thưởng Loại rượu ngon này Thực sự đáng giá để thưởng thức một cách tỉ mỉ Đặt chén rượu xuống Đầu ngón tay hắn khẽ gõ vào mép chén Âm thanh trong trẻo dễ nghe cùng nhịp tim hắn tôn nhau lên, toát lên vẻ thông dong bình tĩnh. Tuy nhiên, tâm tư hắn lại chưa hoàn toàn chìm đắm trong loại rượu này. Thần thức của hắn từ lâu đã lặng lẽ kéo dài, xuyên qua tử lâu ồn ào náo động, tập trung khóa chặt một sân nhỏ ở phía xa, nơi luyện khí mà nam tử áo xanh kia nói tới. Nam tử áo xanh kia nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng Tần Lục lại nhìn ra từ ánh mắt hắn một tia dảo hoạt và dâm tà, điều này khiến hắn nảy sinh cảnh giác với Nam Tử Áo Xanh. Mà Tri Nhân Tâm thần kỹ vừa ra, tâm tư của Nam Tử Áo Xanh liền bị Tần Lục biết rõ ràng tường tận. Hóa ra nơi luyện khí kia thực tế là một chỗ ở vắng vẻ. Nam Tử Áo Xanh đồng ý giúp Nữ Tử chữa trị pháp kiếm, không phải có ý tốt mà là thèm muốn nhan sắc của nàng. Hắn ta lên kế hoạch lừa gạt nữ tử về chỗ ở, dùng khói mê làm nàng mê mang, sau đó muốn làm gì thì làm. Tần lục tuy không muốn gây thêm phiền toái, nhưng đối với loại hành vi đê tiện này, từ trước đến nay luôn cảm thấy căm thù đến tận xương tủy. Nếu đã gặp, hắn không thể ngồi yên bỏ mặc. Đúng lúc này, nam tử áo xanh rốt cuộc lộ ra cái đuôi cáo. Hắn đốt hương mê, rốt cuộc hương mê có hiệu quả, phát giác được không đúng, nữ tử xinh đẹp vừa định chạy khỏi phòng nhưng cuối cùng vẫn vô lực ngã xuống đất. Trên mặt nam tự áo xanh hiện lên vẻ dâm tà, không kịp chờ đợi đi về phía nữ tử. Trong mắt tầng lục lóe lên một tia lạnh lẽo, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sân nhỏ của nam tự áo xanh tuy ẩn nấp lại che kín trận pháp, nhưng đối với tầng lục mà nói thì lại là thùng rỗng keo to. Hắn linh khí khẽ động, liền dễ dàng phá giải trận pháp, trực tiếp xuất hiện trước mặt nam tự áo xanh. Kẻ nào! Nam tử áo xanh quá sợ hãi, lùi lại mấy bước, tập trung nhìn vào, phát hiện Tần Lục đang dùng ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn. "Tên vô sĩ kia, ngươi lại dám làm chuyện xấu xa khi người khác gặp khó khăn." Thanh âm Tần Lục băng lãnh mà uy nghiêm, khiến nam tử áo xanh không khỏi rùng mình một cái. Phát giác được khí tức bàn bạc trên thân Tần Lục, nam tử áo xanh hiểu rõ, người trước mặt này tuyệt đối không phải kẻ mà một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé như hắn có thể đối phó, hắn định giải thích hoặc cầu xin tha thứ. Nhưng dưới khí tràng cường đại của Tần Lục, hắn ngay cả lời nói cũng không lưu loát. Tiền, tiền bối, ngài, ngài có phải hiểu lầm rồi không? Tần Lục cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình vạch trần bộ mặt thật của hắn, hiểu lầm. Ngươi coi thần thức của ta là vật trang trí sao? Từ lúc ngươi bắt đầu mang ý đồ xấu đến bây giờ, hành động của ngươi ta đều biết rõ ràng, nam tử áo xanh thoáng chốc mặt không còn chút máu, hắn hiểu được, trước mặt cường giả như Tần Lục. Mọi âm mưu của hắn đều không chỗ che thân Hắn vô lực quỳ rạp xuống đất Cúng cùng dập đầu cầu xin tha thứ Tiền bối tha mạng Là ta có mắt không thấy thái sơn Mạo phạm ngài Cầu ngài đại nhân có đại lượng Tha cho ta một mạng chó đi Tần lục lạnh lùng nhìn hắn Trong mắt không hề có chút thương hại Đối với loại bại hoại khi nhục nữ tử yếu ớt này Hắn từ trước đến nay đều căm thù đến tận xương tủy Hôm nay đã bị hắn bắt gặp vậy thì tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Ngươi muốn ta tha cho ngươi một mạng. Vậy thì không phải không được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ cân nhắc chuyện này. Nam tử áo xanh nghe vậy vui mừng quá đổi, vội vàng nói, tiền bối xin cứ nói. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng, tần lục chậm rãi nói ra, ta muốn ngươi tự phế tu vi, sau đó cút khỏi tòa thành này, vĩnh viễn không được bước vào nửa bước. Ngươi có thể làm được không? Nam tử áo xanh nghe vậy biến sắc, tự phế tu vi đối với hắn mà nói không nghi ngờ gì là sống không bằng chết. Nhưng người trước mặt này thực lực quá thâm sâu khó lường, hắn nếu không đáp ứng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ chết tại đây. Từng nhắc lợi hại, nam tử áo xanh cắn răng một cái, đột nhiên một chưởng vỗ vào đan điền của mình. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, tu vi của hắn trong nháy mắt tiêu tán. Tiền bối, ta đã tự phế tu vi, cầu ngài thả cho ta một con đường sống đi. Nam tử áo xanh suy yếu quỳ trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng và cầu khẩn. Tần Lục khẽ gật đầu nói, coi như ngươi thức thời, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, cút đi." Nói xong, hắn vung tay, ném nam tử áo xanh ra ngoài viện như ném rác rưởi. Xử lý xong nam tử áo xanh, Tần Lục quay người đi về phía nữ tử đang hôn mê. Hắn nhẹ nhàng đỡ đầu nữ tử, vận chuyển công lực giúp nàng xua tan khói mê trong cơ thể. Không lâu sau, nữ tử tỉnh lại. Có chút mơ màng quan sát xung quanh. Khi nàng nhìn thấy Tần Lục, ký ức dần dần quay lại, nàng yếu ớt hỏi, "Là ngươi đã cứu ta phải không?" Tần Lục gật đầu xác nhận, "Người kia đã bị ta đuổi đi, ngươi an toàn." Nữ tử trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, gắng gượng đứng dậy định cảm tạ, nhưng lại bị Tần Lục nhẹ nhàng ấn xuống, "Ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi." Nữ tử nhìn chăm chú Tần Lục, trong lòng tràn ngập cảm kích. Nàng biết Nếu không có ân nhân này kịp thời ra tay, nàng chỉ sợ đã rơi vào độc thủ của nam tử áo xanh kia. Nàng cắn răng nói, ân công, ân tình của ngài, ta cả đời khó quên, tần lục xua tay, ý bảo không cần phải cảm ơn, gặp chuyện bất bình, rút đau tương trợ, đây là bổn phận của tu sĩ chúng ta, ta chỉ là làm chuyện phải làm. Nghe vậy, hốc mắt nữ tử nóng lên, nước mắt lan dài. Tần lục thấy thế, trong lòng hơi khẽ động, không nói gì. Nữ tử đưa tay lau nước mắt, nước nở nói, tiền bối, không có ý tứ, ta, ta nhớ lại chuyện mình gặp phải, thật sự là khó kìm lòng nổi. Tần lục lý giải gật đầu. Nữ tử này không xa vạn dặm tới đây rèn nút pháp kiếm, lại gặp phải sự lừa gạt và tính toán của nam tử áo xanh, suýt nữa thì thất thân. Chuyện này đối với nàng không nghi ngờ gì là một đả kích cực lớn và sự khuất nhục. Tần lục suy nghĩ một lát, ngồi xuống một cái ghế, chậm rãi hỏi ngươi tên là gì. Còn pháp khí này của ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì, sau khi nghe nữ tử kể lại, tần lục biết được tình hình đại khái của nàng. Nữ tử này tên là Lăng Sương, là tu sĩ của một gia tộc ở nơi hẻo lánh thuộc khu vực trung bộ vị thiên giới. Lần này nàng một mình đến khí thành, chính là vì tìm phó nhật hưu sửa chữa thanh, thanh loan kiếm, này. Thanh loan kiếm này, là do phó nhật hưu chế tạo khi còn trẻ, ngoài việc là một pháp khí công tiếp có lực công tiếp cực mạnh, còn là pháp khí trung tâm tiếp hoạt của sơn môn Lăng Sương gia tộc. Gần đây, bởi vì lăng Gia và các gia tộc khác phát sinh tranh đấu, đại trận hộ sơn hao tổn nhiều, Thanh Loan Kiếm cũng bị chém thành mấy khúc. Mà điều quan trọng nhất là, các thế lực gia tộc xung quanh biết được đại trận hộ sơn của lăng Gia bị hao tổn, đều nhìn chầm chầm, âm thầm liên hợp. Trong tình huống này, cực kỳ nguy hiểm. Vì cứu vớt gia tộc, lăng Sương, người có tu vi cao thứ hai trong gia tộc, liền một mình đến khí thành, ý đồ sửa chữa Thanh Loan Kiếm, cứu vớt gia tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Sương bị cự tuyệt mà vẫn quỳ không dậy ở trước cửa hàng của Phó Nhật Hưu. Biết được tình huống của Lăng Sương, Tần Lục không khỏi nảy sinh một tia đồng tình và kính trọng đối với nàng. Một nữ tử, vì an nguy của gia tộc, không tiếc một mình vượt qua muôn trùng hiểm trở, đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ. Phần dũng khí và quyết tâm này khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Tần Lục trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói, Lăng Sương cô nương ta cảm thấy rất đồng cảm với những gì cô đã gặp phải. đã ta và cô gặp nhau, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. ta sẽ dốc sức giúp cô sửa chữa thanh loan kiếm, cứu vớt gia tộc của cô. lăng sương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động. thanh âm của nàng có chút run rẩy. tần tiền bối có thể liên hệ được với phó nhật hưu tiền bối sao? tần lục khẽ lắc đầu. ta và phó nhật hưu chỉ có gặp mặt một lần, không có giao tình. Nhưng hôm nay có người ở cửa nói rằng sau một tháng nữa là thọ yến của hắn, đến lúc đó chúng ta đến tham gia, như vậy là có thể gặp mặt. Thế nhưng, Lăng Sương lộ vẻ khó xử, ta nghe nói thọ yến đều là dùng thiếp mời thực danh để mời khách, chúng ta muốn đi vào, có phải hay không rất khó, Tần Lục nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cô không cần lo lắng việc này, ta có biện pháp để chúng ta thuận lợi tiến vào thọ yến, cô chỉ cần ở tạm chỗ này là được. Nghe Tần Lục nói như vậy, Lăng Sương cũng không tiện nói gì thêm, lập tức không người hành lễ, tỏ ý cảm ơn. Những ngày tiếp theo, Tần Lục và Lăng Sương liền ở lại trong nhà của Nam Tử áo xanh này. Chờ đợi Thọ Yến được tổ chức sau một tháng. Đồng thời, Tần Lục cũng bắt đầu chuẩn bị thiệp mời để tiến vào Thọ Yến. Phương pháp của hắn rất đơn giản, chính là tìm người giúp đỡ. Mà hắn tìm không ai khác, chính là trưởng lão Nguyên Anh Kỳ của Thiên Diễn Cung mà trước đây hắn từng tiếp xúc qua bao thải phàm bao thải phàm thân là tu sĩ đỉnh cấp của thiên diễn cung trú đóng ở khí thành vẫn luôn ở nơi này khí thành ở một nơi hẻo lánh một gian y dược bình thường ở tại chỗ này cửa hàng không lớn trước cửa treo thảo dược bên trong cửa hàng bày biện ngay ngắn các bình đang dược Tần lục vừa bước vào trong liền ngửi thấy một mùi thuốc tươi mát một đồng tử đang bận rộn sau quầy thấy có người đi vào hắn lập tức ngẩng đầu nhiệt tình chào hỏi hoa nghênh quý khách quý khách cần dược liệu hay đang dược gì Tần lục nhìn lướt qua cửa hàng bày biện, cười nói, ta tìm trưởng quỹ của các ngươi. Đồng tử có chút khó xử nói, chuyện này, trưởng quỹ đang bế quan luyện đan, không tiện quấy rầy. Nếu quý khách không gấp, có thể hôm khác trở lại. Phiền tiểu hữu xin phép giúp ta một tiếng, cứ nói là Tây Nam tần đạo hữu đến bái phỏng. Đồng tử nghe tần lục nói xong, hơi sững người, lập tức gật đầu nói, vâng, quý khách xin chờ một lát, ta đi xin phép trưởng quỹ. Nói xong, hắn quay người đi vào hậu đường. Chỉ chốc lát sau, đồng tử đi ra, mang trên mặt ấy náy nói, xin lỗi, đã để quý khách chờ lâu, trưởng quỹ mời ngài vào. Tần lục khẽ gật đầu, cất bước đi vào hậu viện. Trên đất trống của hậu viện, đứng một nữ tử dáng người thon dài, nàng mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, tóc dài tới eo, cao quý ôn nhu. Chính là bao thải phàm. Tần đạo hữu thật là lợi hại thế mà có thể ẩn nấp khí tức đến mức độ này, ta hoàn toàn không phát hiện ra được. bao thải phàm cười nói, đưa tay ra hiệu tần lục ngồi xuống trò chuyện. tần lục hiện tại vẫn là bộ dáng lý quỳ, toàn thân tu vi đều dùng bí ẩn chi thuật ẩn giấu đi, cho nên dù tới gần nơi này, bao thải phàm vẫn không cách nào cảm ứng ra được. tần lục cười nhạt một tiếng, rồi ngồi xuống. bao đạo hữu khách khí, ta đây chỉ là không muốn gây nên chú ý mà thôi. ngược lại Bao đạo hữu có nhã hứng thật, thế mà có thể đại ẩn ẩn tại thành thị, ở tại một tiệm thuốc nhỏ, vui đùa nhân gian. Bao thải phàm giơ tay lên, đắc ý nói, ở trong đình viện lớn đã chán rồi, xác thực không bằng nơi nhỏ bé này thoải mái, năm đó khi Tần Lục dẫn đầu đám đệ tử trong môn đến khí thành tham gia nội bộ tuyển bạc, chính là bao thải phàm đại diện cho thiên diễn cung tiếp đại hắn, sau đó lại đi thất thải hải tỷ thí, hai người cũng thường xuyên tiến hành giao lưu, giờ phút này hàng huyên cũng là có chút trôi chảy. Hai người hàng huyên vài câu. Sau đó, Tần Lục cắt vào chính đề, cười nhạt một tiếng, bao đạo hữu, thật không dám giấu, ta lần này đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Bao thải phàm thấy thế, gật đầu trả lời, tần đạo hữu cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có khả năng giúp đỡ, chắc chắn sẽ không từ chối. Ta lần này sớm đến đây, là muốn tìm phó Nhật hưu kia giúp ta đề thăng một chút phẩm giai của Pháp kiếm. Nhưng hắn gần đây đang bế quan, phải đợi sau một tháng nữa khi có thọ yến mới có thể xuất hiện, đã như vậy, ta liền muốn trên thọ yến nói rõ việc này với hắn, chỉ là thiệp mời thọ yến này, nghe đến đó, bao thải phàm cười khúc khích, vui vẻ nói, ta còn tưởng ngươi nói chuyện gì quan trọng, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ này sao. Tần Lục thấy bao thải phàm phản ứng như thế, trên mặt cười nhạt một tiếng, việc này đối với bao thải phàm mà nói quả thực không khó giải quyết. Bao Thải Phạm lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng xinh đẹp từ trong tay áo, đưa cho Tần Lục nói, đây chính là thiệp mời thọ yến của Phó Nhật Hưu, ta vốn cũng không dự định đến, nếu Tần Đạo Hữu có ý đó, vậy ta tặng cho Tần Đạo Hữu. Tần Lục nhận lấy thiệp mời, chỉ thấy phía trên kim quang lấp lánh, điêu khắc hoa văn mây tinh mỹ và một chữ, thọ. Dừng một chút, Tần Lục ngẩng đầu lên nói, ta có một người bạn đi cùng, cần thêm một tấm nữa. Không thành vấn đề. Bao thải phàm phất phất tay, việc này giao cho ta, chờ một lát, nói xong, bao thải phàm đứng dậy đi ra ngoài, không đến một lát đã trở về. Trong tay nàng có thêm một tấm thiệp mời màu vàng giống hệt lúc trước, đưa cho Tần Lục nói, trong thành những tu sĩ kim đang tổ chức yến hội, bình thường đều sẽ mời thiên diễn cung chúng ta nhiều người, đây là một tấm khác. Tần Lục khẽ gật đầu, đem nó thu vào trong ngực. Thọ thiếp của Phó Nhật Hưu, Thứ mà vô số tu sĩ cấp thấp ở khí thành mong muốn và trân quý vô cùng, trong tay tu sĩ Nguyên Anh, căn bản không đáng nửa điểm tiền. Ha ha, không biết tần đạo hữu đối với trận chiến sắp tới, cảm thấy có bao nhiêu phần thắng. Giải quyết xong mọi chuyện, bao thải phàm cười ha hả hỏi. Tần lục khẽ cười một tiếng, nếu bao đạo hữu đã hỏi tới, vậy ta liền cùng đạo hữu nói rõ một chút, đêm. Bên ngoài khí thành, trên lạc hà, Một chiếc lâu thuyền khổng lồ đèn đuốc sáng trưng, hòa cùng ánh trăng lăng tăng trên mặt sông, tạo nên vẻ thần bí dị thường. Chiếc lâu thuyền này được trang hoàng vàng son lộng lẫy, tựa như một tòa cung điện trên mặt nước. Tối nay, là ngày mừng thọ 500 tuổi của luyện khí đại sư phó Nhật Hưu, vô cùng long trọng. Tần lục mang theo lăng sương, điều khiển pháp khí phi hành, chậm rãi đáp xuống một bông tàu của lâu thuyền. Bọn hắn không gây nhiều người chú ý, dù sao trong đám tân khách trộn ràng. Hai người bọn họ không tính là quá mức nổi bật. Các tân khách khoác trên mình hoa phục, nói cười rôm rã, đang theo thứ tự tiến vào bên trong lâu thuyền. Thế nhưng, ngay khi Tần Lục và Lăng Sương chuẩn bị đi vào, một thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên, hai người các ngươi là ai? Có thiệp mời không? Một thủ vệ mặc hoa phục chặn đường bọn họ. Tần Lục hiếu kỳ chỉ về phía trước, nói, vì sao bọn hắn không cần thiệp mời, tất cả mọi người đều theo thứ tự tiến vào không hề thấy ai đưa thiệp, khó tránh khỏi tầng lục sinh lòng nghi hoặc. Thủ vệ hừ lạnh một tiếng, bọn hắn đều là những nhân vật tai to mặt lớn của khí thành ta, tại hạ đều nhận ra, không cần phải đưa thiệp mời. Hành động ngăn cản này, dẫn tới không ít tân khách chú ý, nhau nhau dùng ánh mắt nhìn sang. Chuyện như vậy không phải hiếm, mỗi một buổi yến hội lớn, đều sẽ có không ít tu sĩ muốn trà trộn vào, ý đồ chiếm chút lợi lộc. Tình huống này vô cùng phổ biến. Cũng khó tránh khỏi việc thủ vệ này có ngữ khí cứng nhắc, thái độ không tốt. Phát giác được ánh mắt của mọi người, lăn sương chậm rãi cúi đầu, có chút khẩn trương. Đến giờ, nàng vẫn không rõ tấm thiệp mời mà tần tiền bối nói là thật hay giả. Nhưng không đợi nàng lên tiếng, tần lục đã từ trong ngực lấy ra hai tấm thư mời màu vàng, đưa cho thủ vệ. Thủ vệ nhận lấy xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn ngẩng đầu quan sát tần lục và lăn sương một lần nữa. Trong mắt lóe lên một tia kính sợ Nguyên lai là quý khách đến Thất kính thất kính Thủ vệ vội vàng cúi người xin lỗi Làm một động tác mời Hai vị mời vào trong Một màng này lập tức làm những tu sĩ Vây xem chú ý Lộ vẻ kinh ngạc Nhao nhao bàn tán Tần lục cất bước hướng vào bên trong lâu thuyền Hắn không để đoạn nhạc đệm này ở trong lòng Dù sao Ở những trường hợp như này Có một số thủ vệ thích cố ý làm khó khách Để thể hiện uy phong của mình tiến vào bên trong lâu thuyền, Lăng Sương lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy bên trong trải thảm đỏ, hai bên bày biện các loại hoa cỏ trân quý, trang hoàng xa hoa vô cùng, trường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Cảnh tượng xa hoa như thế, làm sao một người trúc cơ nho nhỏ như nàng từng được thấy. Các tân khách tốt năm tốt ba tụ tập chuyện trò vui vẻ, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Ở vị trí trung tâm đặt một sân khấu cao ngất, Lúc này trên sân khấu đang có một đội vũ nữ biểu diễn, các nàng mặt sim y mỏng như cánh ve, dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng, phản phất tiên nữ hạ phàm. Tần Lục và Lan Sương tìm một chỗ ngồi gần sân khấu. Lan Sương có chút khẩn trương, thấp giọng hỏi, Tần Tiền Bối, Ngài nói Phó Nhật Hưu Tiền Bối có thể đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta không? Ở chung một tháng, Lan Sương đã biết mục đích của Tần Lục, cũng là vì luyện chế pháp khí, nên mới tìm đến Phó Nhật Hưu. Tần lục cười nhạt, tỏ ra có chút tự tin, sẽ không có vấn đề gì. Hy vọng như thế, Lăng Sương cúi đầu, thần sắc xoắn xuýt. thanh loan kiếm chữa trị xong, ta phải lập tức quay trở về. Hiện tại trong nhà không biết tình huống thế nào, ngay khi Lăng Sương đang tự lẩm bẩm, đột nhiên từ cửa truyền đến một trận ồn ào. Một người trung niên mặt cẩm y lão đảo xông vào, miệng hô to, phó đại sư đâu? Ta muốn gặp phó đại sư... Người trung niên này xuất hiện trong nháy mắt phá vỡ sự bình thản của thọ yến. Các tân khách nhao nhao liếc mắt, tiếng bàn tán liên tiếp, đám vũ nữ trên sân khấu cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng lui ra. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo xanh từ sau đài chậm rãi đi ra. Ánh mắt uy nghiêm của hắn quét một vòng tân khách, sau đó nhìn về phía người trung niên kia, nói, lộ thiên tôn. Ngươi có ý gì, lão giả này chính là phó nhật hưu. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng hắn vẫn rất tráng kiện, giữa hai hàng lông mày lộ ra một cổ uy nghiêm, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Phó Đại sư, trung niên nhân tên là Lộ Thiên Tôn, sau khi nhìn thấy Phó Nhật hưu lập tức kích động quỳ rạp xuống đất, cầu ngài hãy làm chủ cho ta. Con trai ta bị người ta phế bỏ tu vi, còn bị cưỡng chiếm sân viện, việc này cần ngài làm chủ. Phó Nhật hưu hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi, con của ngươi bị ai làm bị thương? Lộ Thiên Tôn thân thể rung rẩy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, là hắn, chính là người này. Hắn chỉ về phía Tần Lục trong đám tân khách. Thấy vậy, toàn trường trong nháy mắt xôn xao, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Lục, có nghi hoặc, có kinh ngạc, cũng có kẻ hả hê châm chọc. Tần Lục mặt không đổi sắc, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt thả nhiên nhìn Lộ Thiên Tôn, người nói ta phế bỏ tu vi của con trai ngươi, cưỡng chiếm sân viện của hắn. Vậy ngươi có biết hắn đã làm những gì không? Lộ Thiên Tôn sửng sờ, hắn không nghĩ Tần Lục lại bình tĩnh như thế, nhưng lập tức hắn cắn răng nói, hắn có thể làm chuyện gì? Không phải là do ngươi cùng tiện nữ nhân bên cạnh liên thủ, ra tay đã thương người, Tần Lục cười nhạt, xem ra hắn không nói rõ ràng với ngươi rồi, Lộ Thiên Tôn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng Phó Nhật hư hô, Phó Đại Sư, ta chỉ có một đứa con trai này, lần này bị hắn phế bỏ Đan Điền, trở thành phế nhân. Hôm nay Ngài xuất quang, xin Ngài hãy làm chủ cho ta, lúc này, Phó Nhật hưu mở miệng nói, Lộ Thiên Tôn, ngươi đứng lên trước đã. Lúc trẻ ngươi và ta có ân, nếu ta đã gặp chuyện này, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ta cần biết, tại sao ngươi ra tay tàn nhẫn như thế, Lộ Thiên Tôn nghe vậy, lập tức cảm động rơi nước mắt. Đa tạ Phó Đại Sư, có kim đan đỉnh phong cảnh luyện khí Đại Sư chống lưng, không nói ở toàn bộ khu vực trung bộ của vị Thiên Vực, ít nhất tại khu vực khí thành hoàn toàn có thể giải quyết rất nhiều chuyện Phó Nhật Hưu quay đầu nhìn Tần Lục Cao mày nói Ngươi là người phương nào Tại sao ta không có ấn tượng gì với ngươi Tần Lục giờ phút này vẫn giữ bộ dạng của lý quỳ Phó Nhật Hưu căn bản không nhận ra Đối với một gương mặt xa lạ xuất hiện trên thọ yến của mình Khó trách hắn nhíu mày Lúc này Tần Lục lại cảm thấy thú vị Không trực tiếp nói rõ thân phận Mà thản nhiên đáp Phó Đại Sư, thân phận của ta không quan trọng Ta chỉ muốn biết Ngài sẽ xử lý việc này thế nào Phó Nhật Hưu nhìn tầng lục thật sâu, đối với câu hỏi đột ngột này, hắn không trả lời ngay. Bầu không khí trong hội trường nhất thời trở nên ngưng trọng, các tân khách đều nín thở, chờ đợi Phó Nhật Hưu trả lời. Sau một lúc lâu, Phó Nhật Hưu chậm rãi mở miệng, lộ thiên tôn và ta có chút giao tình, con trai của hắn bị phế đi tu vi, nếu ta bỏ mặt, e rằng truyền ra ngoài sẽ bị người ta nói Phó Nhật Hưu ta không coi trọng nghĩa khí. Ta cần biết, tại sao ngươi động thủ lại tàn nhẫn như thế? Con của ngươi đó là trừng phạt đúng tội Phó Nhật Hưu chất vấn Tần Lục còn chưa trả lời Lăng Sương ở bên cạnh liền lớn tiếng hô lên Một tiếng hô to này lập tức thu hút sự chú ý Của tất cả tu sĩ ở đây Nàng đứng dậy Trong mắt lóe lên ánh sáng quyết nhiên Không hề sợ hãi đối mặt với Phó Nhật Hưu Nàng chấp tay hành lễ Giọng nói kiên định Phó tiền bối Vãn bối là Lăng Sương Lộ thiên tôn chi tử có ý đồ xấu với vãn bối may mắn được tần tiền bối kịp thời ra tay ngăn cản. Thế nhưng lộ thiên tôn lại không phân biệt phải trái, muốn tìm tần tiền bối trả thù. Vãn bối cả gan xin hỏi, đây cũng là cái gọi là công đạo trong miệng đệ nhất luyện khí sư khí thành sao, phó Nhật Hưu nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn lăng sương, chậm rãi mở miệng, cụ thể là chuyện gì? Nói rõ ràng chi tiết xem, lăng sương siết chặt nắm tay, cắn răng, lập tức mở miệng. Nàng không hề giấu giếm Đêm chuyện đã xảy ra một tháng trước kể lại từ đầu đến cuối Bao gồm cả việc ác của lộ thiên tôn chi tử Tần tiền bối kịp thời ra tay cứu giúp Và cả mục đích của nàng trong chuyến đi này Thanh loan kiếm Phó Nhật hưu khẽ lặp lại Ánh mắt của hắn dò xét trên thân lăng sương Thì ra là thế Ngươi là người của lăng gia Lăng sương thành thật nói Đúng vậy Phó Nhật hưu khẽ gật đầu liếc qua tần lục Sau đó quay đầu nhìn về phía lộ thiên tôn Lạnh giọng nói Lộ thiên tôn Con trai của ngươi thật sự đã làm ra loại chuyện đó sao? Lộ Thiên Tôn giờ phút này đã có chút bối rối, hắn không ngờ Lăng Sương lại to gan đứng ra chỉ chứng con trai mình như vậy. Hắn ấp úng nói, Phó Đại Sư, ta, ta, nhưng hắn còn chưa nói xong, liền bị Phó Nhật hư vung tay cắt ngang, được rồi, ngươi không cần nói nữa. Ta tin tưởng Lăng Sương cô nương sẽ không vô duyên vô cớ chỉ trích con trai của ngươi. Lộ Thiên Tôn, ngươi không biết dạy con. Việc này là ngươi sai trước, lộ thiên tôn mặt mày tái mét, chỉ vào Tần lục, lớn tiếng, thế nhưng người này vừa ra tay liền tổn hại căng cơ của người khác, thật sự là ngoan độc. Con trai ta đời này đã không thể tu luyện, việc này sao có thể đánh đồng, những lời này khiến các tu sĩ ở đây bàn tán xôn xao. Phó Nhật Hưu cũng nhíu mày, hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tần lục, sự tình ta đã hiểu rõ. Lộ thiên tôn quả thật có lỗi trước. Nhưng ngươi ra tay phế bỏ tu vi của người ta cũng thật sự quá tàn nhẫn. Theo ta thấy, không bằng ngươi bỏ ra một ít linh thạch để bồi thường, chuyện này cứ như vậy bỏ qua, thế nào, trong giọng nói của hắn lộ ra một tia hỏi dò, tự hồ đang trưng cầu ý kiến của Tần Lục. Thế nhưng, Tần Lục lại không chút do dự lắc đầu, kiên định nói, lộ thiên tôn chi tử nghiệp chướng nặng nề, ta ra tay chẳng qua là thay trời hành đạo. Muốn ta bồi thường, tuyệt đối không thể. Phó Nhật Hưu không ngờ Tần Lục lại kiên quyết cự tuyệt đề nghị của hắn như vậy, hắn cau mày, trong lòng dân lên một cơn giận dữ. Nhưng dù sao hắn cũng là một đại sư luyện khí, rất nhanh liền bình phục lại tâm tình. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Tần Lục chậm rãi nói, vị đạo hữu này, hôm nay là thọ yến của ta, ta không hy vọng nhìn thấy bất kỳ chuyện không vui nào xảy ra. Ngươi xem thế này có được không? Ngươi và ta đều lùi một bước, Ngươi bỏ ra một ít linh thạch coi như bồi thường tượng trưng Chuyện này cứ như vậy cho qua Ta đảm bảo lộ thiên tôn về sau sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa Nhưng tần lục vẫn không hề lay động Hắn lắc đầu nói Ta không lấy tính mạng của tiểu tử kia đã là nương tay Chuyện bồi thường, thật khó làm theo Phó Nhật hưu thấy tần lục không nể mặt như vậy Lửa giận trong lòng rốt cuộc không thể kiềm chế Hắn là đệ nhất luyện khí sư khí thành Từ trước tới nay chưa từng bị đối kháng như vậy. Hôm nay nếu không cho Tần Lục một bài học, sau này hắn còn mặt mũi nào đứng ở Khí Thành? Nghĩ tới đây, Phó Nhật Hưu sa sầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lục, nói từng chữ: Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ở Khí Thành này Kim Đăng Sơ Kỳ chẳng là cái thá gì. Nói xong, hắn vung tay lên, một luồng linh lực bàn bạc trong nháy mắt quét về phía Tần Lục. Các tân khách thấy thế nhau nhau kinh hô, bọn hắn không ngờ phó Nhật Hưu lại tự mình ra tay đối phó với tần lục. Tần tiền bối. Lăng sương lo lắng kêu lên. Tần lục biểu hiện ra ngoài chỉ là kim đan sơ kỳ, đối đầu với kim đan đỉnh phong phó Nhật Hưu, chênh lệch quá lớn, bị đánh bại trong nháy mắt cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, đối diện với công kích của phó Nhật Hưu, tần lục lại tỏ ra bình tĩnh một cách dị thường. Hắn đứng yên tại chỗ, Phản phất như không hề cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay khi mọi người cho rằng hắn sẽ bị linh lực của Phó Nhật Hưu đánh trúng, một luồng linh lực càng bàn bạc hơn từ trong cơ thể tầng lục bộc phát, trong nháy mắt đánh tan linh lực của Phó Nhật Hưu, phanh, một tiếng nổ lớn vang vọng trong sân. Lực trùng kích mạnh mẽ thậm chí còn bất lui Phó Nhật Hưu một bước, cái gì? Người này thật mạnh, hắn không phải Kim Đan sơ kỳ, tất cả tân khách đều trợn mắt há mồm, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, Phó Nhật Hưu Để nhất luyện khí sư khí thành, Kim Đan Đỉnh Phong, lại bị một kẻ vô danh bức lui. Đây quả thực là chuyện không tưởng, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Phó Nhật hưu kinh hải nhìn Tần Lục. Tần Lục không trả lời hắn, mà quay người nhìn về phía Lăng Sương. Lăng Sương cô nương, ngươi không sao chứ, Lăng Sương lúc này cũng chứng kinh đến mức không nói nên lời, nàng lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Đây là Nguyên Anh Kỳ giữa sân có người lớn tiếng kinh hô có thể nhẹ nhàng đánh lui phó nhật hưu một kim đan đỉnh phong chỉ có thể là nguyên anh kỳ biết được tin tức này toàn bộ đại sảnh yến hội trong nháy mắt rơi vào im lặng mà lộ thiên tôn ở bên cạnh lúc này càng sợ đến mức hồn phi phách tán ngã quỵ trên mặt đất trước đó hắn còn muốn mượn uy thế của phó nhật hưu để ép tần lục lấy lại thể diện mà giờ khắc này hắn mới hiểu rõ mình rốt cuộc đã chọc phải một tồn tại đáng sợ như thế nào Phó Nhật Hưu giờ phút này cũng chấn động trong lòng. Hắn không ngờ Tần Lục lại là một cao thủ Nguyên Anh Kỳ Tu Vi như vậy. ở toàn bộ khí thành đều là tồn tại đỉnh cao. Cho dù là hắn cũng không thể không hạ mình, không dám chậm trễ. Hắn hít sâu một hơi, cắn gượng bình phục lại sự chấn kinh trong lòng, chậm rãi đi tới trước mặt Tần Lục, cúi đầu thật sâu, thành khẩn nói: Tần tiền bối, phản bối có mắt không trồng, mạo phạm tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Tần Lục nhìn thái độ thành khẩn xin lỗi của Phó Nhật Hư. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ Hắn đến đây tối nay vốn chỉ muốn Tiếp xúc với Phó Nhật Hưu Đơn giản đề cập đến chuyện chữa trị Pháp Kiếm Thật không ngờ lại đột nhiên xuất hiện Một lộ thiên tôn Làm cho mọi chuyện rối tung lên Tần lục nghĩ nghĩ, khoát tay nói Phó Đạo Hữu nói quá lời Chuyện tối nay ta cũng có chỗ không đúng Phá hỏng thọ yến của Đạo Hữu Không phải điều ta mong muốn Hắn nói giọng bình thản, Phản phất như xung đột vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ nhặt Không đáng để tâm Phó Nhật hưu nghe vậy, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Hắn biết Tần Lục đây là cho hắn một lối thoát, cũng là nể mặt hắn. Hắn vội vàng nói: Tần Tiền Bối đại nhân đại lượng, vãn bối vô cùng cảm kích. Chỉ là tiền bối lần này đến khí thành, chắc hẳn có mưu đồ. Nếu tiền bối không chê, đợi thọ yến của vãn bối kết thúc, nguyện cùng tiền bối nói chuyện riêng, có lẽ có thể giúp tiền bối giải tỏa lo lắng. Tần Lục mỉm cười, gật đầu nói: vậy rất tốt. Ta sẽ không quấy rầy yến hội của đạo hữu, xin cáo từ. Tần lục và lăng sương đứng ở sâu trong đình viện, lặng lẽ chờ đợi phó nhật hưu sau buổi yến tiệc. Ánh trăng như giải lụa mềm mại, yên tĩnh chiếu xuống phiến đá xanh, phát họa hình dáng ẩn hiện của hai người. Trong lòng lăng sương vẫn cuộn trào mãnh liệt, nàng lén nhìn tần lục bên cạnh, lòng hiếu kỳ và kính sợ như thủy triều trong gió đêm, sóng sao cao hơn sóng trước. Nàng tuy từng suy đoán thân phận tần Lục bất phàm. Nhưng chưa từng nghĩ hắn lại là một vị nguyên anh kỳ đại năng thâm tàng bất lộ, tu vi như vậy, ở trong vị thiên vực cũng là phượng mau lân giác, đối với tiểu bối trúc cơ sơ kỳ như nàng, càng giống như thần chỉ trên mây. Do dự hồi lâu, Lăng Sương cuối cùng không nhịn được sự rung động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, "Tần tiền bối, ngài, ngài thật sự là cao thủ nguyên anh kỳ sao?" Tần Lục nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Hắn hiểu rõ sự rung động trong lòng Lăng Sương lúc này Bèn nhẹ nhàng gật đầu, thẳng nhiên thừa nhận, đúng vậy lăng cô nương, ta không cần giấu giếm, ta đích xác là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Nói xong, tầng lục tâm niệm vừa động, thu hồi thuộc dịch dung trên mặt, khôi phục khuôn mặt thật. Sau khi thăng lên nguyên anh kỳ, hắn trở nên tuấn lãng hơn, khí chất càng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất toàn thân đều toát ra một loại khí tức siêu phàm thoát tục. Lăng sương nhìn chăm chú khuôn mặt tần lục, lòng rung động tột độ. Nàng lắp bắp cảm khái, tần tiền bối, ngài, ngài quá lợi hại. Vãn bối có thể gặp được cao nhân như tiền bối, thật sự là tam sinh hữu hạnh, tần lục cười không nói. Hắn không muốn khoe khoang tu vi của mình quá nhiều, bởi vì điều này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên bên ngoài đình viện. Ngay sau đó, một bóng người nhanh như gió lao vào, chính là phó Nhật hưu vội vàng chạy tới. Phó Nhật Hư Thoáng nhìn thấy thân ảnh Tần Lục, đầu tiên là sửng sốt, lập tức bước nhanh về phía trước làm một lễ thật sâu. Nguyên lai là danh chấn vị thiên vực Tần Lục tiền bối ở đây, phó mẫu thật sự là có mắt không trồng, Nghe được hai chữ Tần Lục, sắc mặt lăng sương càng thêm rung động. Nàng rốt cục tinh chắc không thể nghi ngờ vị Tần tiền bối đứng trước mặt nàng chính là người trong truyền thuyết uy chấn một phương tuyệt thế thiên tài. Tần Lục nhìn Phó Nhật Hư cung kính không khỏi bật cười. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, ôn ngôn nói, Phó Đạo Hữu, ngươi quá khách khí, ta lần này đến khí thành, thật sự là có chuyện quan trọng thương lượng, còn cần ngươi giúp đỡ nhiều hơn. Phó Nhật Hưu nghe vậy, lập tức nghiêm nghị đáp lại, tiền bối có mệnh lệnh, vãn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ, Tần Lục miễn cười gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi xuống cạnh bàn đá trong đình viện. Theo ám hiệu của Tần Lục, Lăng Sương cũng mang theo vài phần thẩn trương và mong đợi ngồi ở một bên. Tần lục nói ngắn gọn trình bày nhu cầu của mình, lập tức lật bàn tay thanh, trảm nguyệt kiếm danh chấn vị thiên vực liền xuất hiện trong tay. Đây là pháp kiếm trảm nguyệt của ta xin đạo hữu đánh giá. Tần lục nhẹ nói đưa pháp kiếm cho phó Nhật Hưu. Phó Nhật Hưu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thanh thần binh trong truyền thuyết này. Vừa mới tiếp xúc Hắn liền cảm thấy một cổ nặng trĩu, phản phất trong tay nâng không phải một thanh kiếm, mà là một tòa núi non nguy nga. Trong lòng hắn rung lên, thầm khen, kiếm này quả nhiên danh bất hư truyền, hắn nín hơi ngưng thần, chậm rãi thôi động linh lực rót vào trong, trảm nguyệt kiếm. Trong chốc lát, thân kiếm tách ra ánh sáng chói mắt, tựa như ánh trăng trút xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh. Phó Nhật hưu đắm mình trong biển kiếm ý mênh mông như vậy, chỉ cảm thấy sâu trong tâm linh bị xúc động thật sâu. Hắn nhịn không được từ đáy lòng tán thán, hảo kiếm. Không hổ là pháp kiếm có được khí linh, kiếm khí và kiếm ý ẩn chứa trong đó, đơn giản khiến người ta nhìn mà than thở, Tần Lục cười nhạt một tiếng, phó đạo hữu quá khen, Trảm Nguyệt kiếm, tuy uy lực không tầm thường, nhưng chưa đạt tới cực hạn, không biết đạo hữu có thượng sách nào giúp đỡ nâng cao một bước. Nghe được vấn đề này, Phó Nhật Hưu lộ vẻ ngượng ngùng đánh giá thần kiếm trong tay. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói thẳng, tiền bối, Trảm Nguyệt kiếm bây giờ đã là tam giai trung phẩm pháp bảo. Phản bối tuy có thể thử đối với nó tiến hành một chút ưu hóa và điều chỉnh, nhưng bị giới hạn bởi tu vi và trình độ kỹ nghệ của bản thân chỉ sợ khó mà khiến phẩm giai của nó có bước nhảy vọt. Tần lục nghe vậy tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Dù sao phó Nhật Hưu chỉ là tu sĩ cảnh giới kim đan muốn tiến hành cải tạo căn bản đối với pháp bảo cao gia như trảm nguyệt kiếm, trên phương diện luyện khí thực lực xác thực có thua. chuyện như vậy. Bình thường chỉ có luyện khí đại sư cấp bậc nguyên anh kỳ mới có thể làm được Hơn nữa, loại pháp bảo có tiềm lực trưởng thành này Thường thường cần ký chủ tẩm bổ bằng linh khí trong thời gian dài Tâm linh câu thông mới có thể từng bước đề thăng phẩm giai và uy lực của nó Không sao Tần lục nhẹ nhàng nói Chỉ cần có thể để nó có tiến bộ là đủ Phó Nhật Hưu nghiêm nghị gật đầu đáp ứng Nếu như thế, vãn bối chắc chắn dốc hết toàn lực thử một lần Bất quá quá trình cải tạo có thể sẽ tương đối dài dằn dặt và phức tạp, tiền bối có lẽ cần ở lại khí thành thêm một thời gian, mặt khác vật liệu cần thiết để cải tạo cũng có chút trân quý khó được, nghe phó nhật hương ngập ngừng, tần lục lập tức hiểu ý, vung tay lên, liền từ trong túi trữ vật lấy ra vô số vật liệu luyện khí rực rỡ muôn màu. Những tài liệu này như lưu tinh bay lã tả chiếu xuống phía trên đình viện, trong thoáng chốc, ánh sáng lộng lẫy chiếu sáng cả vùng không gian. Chỉ thấy trên đất trống, Các loại vật liệu luyện khí trân quý chất trồng như núi, có loại như minh châu tỏa sáng rực rỡ, có loại cổ phát vô hoa lại tảng ra linh khí nồng nặc. Những tài liệu này không có loại nào không phải là trân bảo thế gian khó tìm, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, đủ để gây nên vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Phó Đạo Hữu, ngươi xem trong những tài liệu này có loại nào có thể dùng được không? Tần Lục chỉ vào đống vật liệu, miễn cười nói. Phó Nhật Hưu thấy Thế. thế. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm Hắn đứng dậy Cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước đống vật liệu Xem xét từng cái một Rất nhanh Hắn liền chọn ra mấy thứ vật liệu có thuộc tính phù hợp với Trảm nguyệt kiếm Xoay người nói với tần lục Tiền bối Mấy dạng vật liệu này chính là thứ vãn bối cần Có chúng Phẩm chất của Trảm nguyệt kiếm Nhất định có thể nâng cao một bước tần lục nghe vậy Thỏa mãn gật đầu Tay hắn vung lên Đem những vật liệu còn lại thu hồi vào trong túi trữ vật Sau đó hào sản nói Đã như vậy Vậy những vật liệu này liền giao cho ngươi Về phần linh thạch cần thiết Ngươi cứ mở miệng Ta tuyệt không trả giá Phó Nhật hưu nghe vậy Trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười Tiền bối yên tâm Vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Trảm nguyệt kiếm Cải tạo đến càng thêm hoàn mỹ Về phần linh thạch cần thiết Đợi sau khi vãn bối cải tạo hoàn tất sẽ cùng tiền bối kết toán kỹ càng. Hắn hiểu được, cho dù Tần Lục không quan tâm linh thạch, hắn cũng không thể tùy ý mở miệng, nhất định phải cho ra một cái giá cả công chính hợp lý. Tần Lục gật đầu, rất hài lòng với sự đáp lại của Phó Nhật Hưu. Hắn chỉ chỉ Lăng Sương vẫn luôn câu nệ ngồi bên cạnh, mở miệng nói, đúng rồi, còn có thanh loan kiếm của Lăng Sương cô nương, nếu Phó Đạo Hữu rảnh rỗi, cũng xin mời giúp nó rèn đúc lại một phen phí tổn cần thiết đều tính trên đầu của ta. Lăng sương nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần lục, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin và cảm kích. Nàng không ngờ vị tiền bối cao cao tại thượng này, vậy mà lại quan tâm chuyện của nàng, thậm chí nguyện ý gánh chịu phí tổn rèn đúc thanh loan kiếm cho nàng. Phó Nhật Hưu cũng sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Tần tiền bối quá lo lắng, thanh loan kiếm này vốn là vật ta tặng cho gia chủ lăng gia nhiều năm trước, hôm nay hậu nhân của hắn cầu, Ta tự nhiên là miễn phí giúp nó chữa trị, về phần phí tổn không cần nhắc lại." Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Sương, "Lăng Sương cô nương, xin đem Thanh Loan kiếm lấy ra đi." Lăng Sương kích động đứng dậy, từ trong túi trữ vật lấy ra thanh Thanh Loan kiếm đã bị cắt thành vài đoạn, hai tay đưa cho Phó Nhật Hưu, "Đa tạ Phó tiền bối." Thanh âm của nàng tràn đầy lòng cảm kích. Phó Nhật Hưu mỉm cười khoát tay, ra hiệu Lăng Sương không cần đa lễ. Sau đó, hắn quay đầu nói với Tần Lục, Tần tiền bối, vậy, trảm nguyệt kiếm, và thanh loan kiếm liền giao cho ta, đợi sau khi vãn bối cải tạo hoàn tất, chắc chắn sẽ đến trả lại trước tiên. Tần lục khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, làm phiền. Đem trảm nguyệt kiếm, giao cho phó nhật hưu, tần lục bắt đầu chờ đợi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng. Hắn lựa chọn ở lại trong đình viện trước kia. Nơi này hoàn cảnh thanh u, linh khí co như dồi dào, chính là nơi tốt để nhà nhã tu luyện mà Phó Nhật Hưu cũng không có đem địa chỉ thân phận của Tần Lục tiết lộ ra ngoài, bởi vậy, trong đoạn thời gian này, cũng không có người đến tận cửa bái phỏng, từ đó Tần Lục có thể an hưởng thanh tịnh, không người quấy rầy. Tuy nhiên, Tần Lục cũng không đem chính mình hoàn toàn phong bế, mà là thường xuyên dạo bước tại đầu đường cuối ngõ của khí thành, cảm thụ sự ồn ào náo động của tòa thành trì này. Trong lòng hắn rõ ràng, lần chờ đợi này cũng sẽ không quá ngắn, dù sao đề thăng phận chức pháp bảo cũng không phải là chuyện dễ. Tần phó Nhật Hưu tạo hình tỉ mỉ, hao phí lượng lớn thời gian. Vậy mà, ngay tại 7 ngày sau khi phó Nhật Hưu rời đi, Lăng Sương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt tần lục. Trong tay nàng bưng lấy thanh loan kiếm rực rỡ hẳn lên, thân kiếm lóe ra thanh quan nhà nhạt, tảng mát ra một cổ khí tức bén nhọn là mười sợ hải trải qua bàn tay khéo léo chữa trị của phó Nhật Hưu, chui thanh loan kiếm này đã niết bàn trùng sinh, quả ra hào quang trước nay chưa có. Tần tiền bối, thanh loan kiếm đã chữa trị tốt. Lăng Sương nói. Hai tay dân kiếm đưa cho Tần lục. Trên mặt nàng dáng tươi cười như gió xuân hiu hiu, tràn đầy vui sướng khó mà nói nên lời. Tần lục tiếp nhận thanh loan kiếm, cẩn thận xem xét. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh lực bàn bạc tích chứa trong thân kiếm, so với trước đó càng thêm cường đại, càng hung hiểm hơn, rõ ràng phó nhật hưu đã hao tốn không ít tâm tư lên trên thanh kiếm này. Rất tốt, phẩm chất thanh kiếm này tăng lên không ít. Tần lục thỏa mãn gật đầu. Sau đó đem kiếm trả lại cho Lăng Sương Lăng Sương tiếp nhận thanh loan kiếm Cẩn thận từng ly từng tí Thu vào trong túi trữ vật Sau đó nàng hít sâu một hơi Trịnh trọng hướng Tần Lục làm một đại lễ Tiền bối đại ân Lăng Sương chắc chắn khắc trong tâm khảm Vĩnh viễn không dám quên Chỉ là trong nhà trước mắt đang ở trong khốn cảnh Ta nhất định phải mau chóng trở về trợ giúp Ngày khác nếu có cơ hội cũng thỏa toàn lực báo đáp Đại ân đại đức của tiền bối Tần Lục miễn cười khoát tay, ra hiệu Lăng Sương không cần đa lễ, đi thôi, sự tình trong nhà quan trọng hơn. Nếu có chỗ cần hỗ trợ, cứ tới tiền ta. Lăng Sương lần nữa hướng Tần Lục làm một đại lễ, sau đó quay người rời đi. Tần Lục đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất trong tầm mắt, cũng không thèm để ý, một lần nữa ngồi trở lại trong lương đình. Sau khi Lăng Sương rời đi, trong đình viện càng thêm quạnh cô ẻ so với trước kia. Tuy nhiên, Theo thời gian trôi qua, bầu không khí náo nhiệt trên đường phố khí thành lại càng ngày càng tăng. Mỗi ngày, các tu sĩ rộn rộn ràng ràng từ bốn phương tám hướng hội tụ ở tòa tu chân phường thị này. Bọn hắn đến là tòa thành thị này rót vào sức sống vô tận cùng ồn ào náo động. Những tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện say sưa thảo luận về thiên tài chi chiến sắp đến. Tên của Tần Lục cùng tên của Tô hạo bị liên tiếp nhắc đến quyết đấu của bọn hắn trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Dù sao, trận đỏ sức này không chỉ có liên quan đến vinh dự của hai người bọn họ, mà còn bị coi là trận quyết đấu đỉnh cao về thực lực của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi Ly Châu. Theo đám người tụ tập cùng nghị luận càng lúc càng sôi nổi, Tần lục cũng dần dần giảm bớt số lần du tẩu trên đường. Hắn lựa chọn lãng lặng đợi tại trong đình viện, rời xa hỗn loạn của ngoại giới, chờ đợi tỉ thí cuối cùng bắt đầu. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn cần bảo trì nội tâm bình tĩnh và chuyên chú, lấy trạng thái tốt nhất nên đón trận chiến sắp đến. Nhưng lại tại lúc khoảng cách tranh tài còn có hai tháng, bao thải phàm đột nhiên tìm tới cửa. Bao thải phàm đi vào đình viện, nhìn thấy tần lục ngay tại đình nghỉ mắt thản nhiên tự đắc câu cá, liền nhẹ giọng ho khan một tiếng, lấy đó lễ phép chào hỏi. tần lục nghiêng đầu nhìn về phía bao thải phàm, miễn cười gật đầu, ra hiệu nàng tới nói chuyện. Bao thải phàm đi vào đình nghỉ mát, viết qua cần câu trong tay Tần Lục, ngượng ngùng cười một tiếng, ta coi là Tần Đạo Hữu đang bế quan trùng kích bình cảnh, còn sợ đột nhiên tới chơi quấy rầy đến Đạo Hữu thanh tu. Nhưng ta không ngờ Đạo Hữu lại buông lỏng như vậy, thế mà còn có nhàn hạ mà thả câu di tình. Tần Lục nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói ra, con đường tu luyện, căng chặt có độ. Một vị khổ tu cũng không nhất định có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Có đôi khi, Thư giãn một tí thể xác tinh thần, điều chỉnh một chút tâm tình, ngược lại có thể có trạng thái tốt hơn. Lời tuy nói như vậy, nhưng tần lục sở dĩ lộ ra buông lỏng như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn biết rõ trong hai tháng này, đẳng cấp pháp thuật của chính hắn đã không còn cách nào có chỗ đột phá. Bởi vậy, hắn lựa chọn tĩnh tâm chờ đợi, lấy tâm thái tốt nhất nên đón trận chiến sắp đến. tần đạo hữu nói cực phải, bao thải phàm từ đáy lòng tán tháng nói, Xem ra ta đối với tu luyện lý giải còn cần phải đề cao A, bao đạo hữu, không biết ngươi lần này tới thăm có chuyện gì nghi. Tần lục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trên mặt bao thải phàm hiện ra vẻ lúng túng, hơi có vẻ do dự nói ra, tần đạo hữu, thực không dám giấu giếm ta lần này đến đây xác thực có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Bây giờ khí thành bởi vì trận quyết đấu sắp đến của ngươi và tô đạo hữu mà náo nhiệt phi thường, hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây quan chiến. Trong môn trưởng bối đề nghị, tại nơi các ngươi đối chiến bố trí pháp trận phòng ngự, đồng thời thiết lập vé vào cửa, thu lấy của người xem một số lượng linh thạch nhất định làm phí vào bàn, đoạt được lợi ích do ba bên chúng ta chia đều. Không biết ngươi đối với cái này thấy thế nào, Tần Lục nghe vậy hơi sững sờ, lập tức trong lòng không khỏi cười thầm. Hôm nay diễn cung ngược lại là sẽ làm buôn bán, thế mà có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Đây đúng là một cơ hội tốt để kiếm lấy linh thạch. Đối với hắn mà nói, đã có thể gia tăng thu nhập, lại có thể để càng nhiều người chứng kiến trận quyết đấu của hắn và Tô Hạo, cũng là việc nhất cử lưỡng tiện. Việc này cũng là có thể thực hiện. Tần lục khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ là cụ thể nên an bài như thế nào còn cần cẩn thận thương thảo. Tỷ như việc thiết trí pháp trận phòng ngự, giá bán vé vào cửa cùng phân phối tỷ lệ các loại vấn đề đều cần chúng ta cộng đồng thương nghị quyết định. Gặp tần lục không có tự tuyệt đề nghị này, bao thải phàm lập tức vui mừng quá đổi. Nàng vội vàng nói, tần đạo hữu xin yên tâm, những công việc cụ thể này chúng ta đều sẽ an bài đến thỏa đáng. Về phần tô đạo hữu bên kia, ta cũng sẽ mau chóng cùng hắn bắt liên lạc và thương nghị việc này. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ không phản đối đề nghị này. Song Phương sau khi đạt thành sơ bộ quyết định, lúc này liền trao đổi ở trong đình viện. Bọn hắn kỹ càng thảo luận các loại chi tiết vấn đề, cũng rất nhanh đạt được ý kiến nhất trí. Sau gần nửa canh giờ, sự tình triệt để đã định. Bao thải phàm hài lòng ra về, khu chiên gõ trống bắt đầu trù bị tái sự sắp đến. Toàn bộ khí thành bởi vì trận trù bị thịnh sự này mà càng náo nhiệt phi thường. Các loại liên quan tới tranh tài truyền ngôn và suy đoán tại các tu sĩ giữa lan truyền nhanh chóng là trận quyết đấu đỉnh cao này tăng thêm nồng hậu dày đặc bầu không khí chờ mong. Tuy nhiên, thân ở trung tâm vòng xoáy tầng lục lại phản phất không đếm xỉ đến. Hắn vẫn như cũ thả nhiên tự đắc lưu tại trong lương đình ở trong đình viện, mỗi ngày tĩnh tọa thả câu, tâm như chỉ thủy, phản phất cồn ào náo động và hỗn loạn của ngoại giới đều không có quan hệ gì với hắn. Theo ngày tranh tài càng ngày càng tới gần, không khí khí thành cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Các tu sĩ nhao nhao tuôn hướng tòa tu chân phường thị này, bọn hắn có thể là vì quan chiến, có thể là vì tham gia náo nhiệt, có thể là vì tìm cơ hội. Nhưng vô luận xuất phát từ loại mục đích nào, trận tuyệt thế chi chiến này đều không thể nghi ngờ hấp dẫn vô số người chú mục. Tất cả mọi người đang mong đợi trận quyết đấu đỉnh cao này đến. Bọn hắn muốn nhìn một chút, tại trong trận đấu này, đến tục cùng ai có thể trổ hết tài năng, trở thành nhân vật thủ lĩnh của thế hệ trẻ tuổi vị thiên vực là Tần Lục hay là Tô Hạo, đây hết thảy đều tràn đầy lo lắng. Mà liền tại trong bầu không khí khẩn trương mà mong đợi này, Phó Nhật Hư biến mất mấy tháng lâu rốt cục hiện thân, mà hắn mang đến Trảm Nguyệt Kiếm mới tinh. Trong đình viện tĩnh mịch, Phó Nhật Hư nắm chặt thanh Trảm Nguyệt Kiếm mới tinh, thân kiếm lưu chuyển ánh sáng bạc nhàn nhạt, phản phất ẩn chứa phong mang lợi hại nhất giữa thiên địa, có thể một kiếm chặt đứt tất cả ràng buộc. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đắc ý, đem tác phẩm tâm huyết này đưa tới trước mặt Tần lục. Tần tiền bối, thanh kiếm này trải qua mấy tháng ta tỉ mỉ rèn luyện, đã thoát thai hoán cốt, không thể so với ngày xưa. Trong thanh âm phó nhật hưu lộ ra vẻ tự hào khó mà che giấu, ngài xem thân kiếm này, ta dung nhập thiên ngoại vẫn thạch trân quý, khiến nó không thể phá vỡ, ngài lại cảm thụ kiếm mang này, ta rót vào nguyệt hoa chi lực, khiến nó sắc bén vô địch. Kiếm này bây giờ nhất định có thể cùng tu vi của ngài tương xứng, trợ ngài một phần sức lực, tần lục tiếp nhận, trảm nguyệt kiếm, một cổ kiếm ý lan lệ trong nháy mắt xông thẳng lên đầu. Hắn nhẹ nhàng vung lên, kiếm mang lấp lué, phản phất có thể tùy tiện xé rách không gian, thể hiện ra uy lực kinh người. Thanh kiếm này, quả thực đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Ha ha ha, không tệ không tệ. Có kiếm này, phần thắng của ta không thể nghi ngờ lại tăng thêm mấy phần. Tần Lục cười lớn, cực kỳ hài lòng với thanh kiếm này. Tiền bối hài lòng là tốt rồi. Phó Nhật Hưu kíp động nói, nếu kiếm này có thể giúp tiền bối đoạt được thắng lợi trong trận đấu, vậy tên tuổi của ta Phó Nhật Hưu, chắc hẳn cũng có thể theo đó danh Dương Ly Châu. Tần Lục nghe vậy, không khỏi nhìn Phó Nhật Hưu vài lần, ý vị thâm trường cười nói Phó Đạo Hữu ngược lại là đánh tính toán thật hay. Nếu thật có thể như ngươi nói, thì cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Phó Nhật Hưu giờ phút này nghiêm mặt Kiên định nói, cho nên, lần rèn đúc này cần thiết tốn linh thạch, vãn bối sẽ không lấy một xu, coi như tặng cho tần tiền bối một phần lễ vật, tần lục nghe nói như thế, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Phó Nhật Hư vậy mà lại hào phóng như thế, ngay cả linh thạch cũng không cần. Bất quá nghĩ lại, có lẽ đây cũng là một loại đầu tư của Phó Nhật Hư. Dù sao, nếu hắn có thể tỏa sáng trong trận đấu, thì thanh danh của Phó Nhật Hư tự nhiên cũng sẽ nổi lên như diều gặp gió. a Phó đạo hữu chuyện này là thật Tần lục cười như không cười hỏi Thiên chân vạn sát Phó nhật hưu chém ninh chặt sắc đáp Có thể vì tiền bối ra sức là vinh hạnh của vãn bối Chút Linh Thạch nhỏ này lại coi là gì đâu So với hữu nghị của tiền bối Căn bản không có ý nghĩa Tần lục nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên Phó nhật hưu này cũng là người thông minh Biết thế nào là được là mất Hắn dừng một chút nói Đã như vậy thì ta liền không khắc khí. Phần tình nghĩa này của phó đạo hữu ta nhớ kỹ, còn nhiều thời gian, có cơ hội ta chắc chắn gấp bội hoàn trả. Tiền bối nói quá lời. Phó Nhật Hưu vội vàng khoát tay nói, việc nhỏ này, không đáng nói cảm ơn, tiền bối nếu có cần gì khác, cứ việc phân phó. Dễ nói dễ nói. Hai người lại khách sáo vài câu, phó Nhật Hưu liền cáo từ rời đi. Tần lục thu hồi suy nghĩ quay người trở lại đình viện bắt đầu múa kiếm pháp hắn nhớ kỹ năm đó vì tinh tiếng kiếm thuật hắn vô số lần tại sân nhà mình múa kiếm luyện tập từ xóm nghèo tiểu tốt vô danh đến đội thành bộc lộ tài năng từ vô cực phường yên lặng tu luyện đến bạch ngọc phường một tiếng hót lên làm kinh người lại đến cửu chân vực, vị thiên vực uy danh truyền xa kiếm thuật của hắn chi lộ dài dằng dạc mà kiên định nhưng mà theo kiếm thuật uy lực không ngừng tăng trưởng tần lục dần dần phát hiện tại đình viện có hạng này đã không cách nào thỏa thích thi triển. Dù sao tùy ý một kích, cũng có thể đem toàn bộ sân nhỏ làm hỏng. Bây giờ, tần lục thu liễm toàn thân linh khí, tựa như một kiếm khách bình thường trong phàm trần. Kiếm phong trong không khí phát hỏa ra từng đạo quỷ tích ưu nhã, thân ảnh của hắn trong sân linh động xuyên qua, phản phất cùng kiếm trong tay hợp là một thể. Kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa kiếm ý tinh túy thâm thúy. Mặc dù không vận dụng linh khí, nhưng chỉ bằng bắp thịt ký ức cùng lực lượng, tầng lục kiếm pháp vẫn như có thể hiện ra uy lực kinh người. Kiếm phong chỉ đến, không khí phản phất bị cắt ra, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Tần Lục hoàn toàn đắm chìm trong thế giới múa kiếm, quên đi hết thảy hỗn loạn chung quanh. Trong lòng hắn chỉ có kiếm, chỉ có kiếm pháp, không còn gì khác tạp niệm. Rất lâu, Tần Lục chậm rãi dừng lại việc múa trường kiếm. Hắn hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên khẽ động. Hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng lên trời Nguyên anh khí tức trong nháy mắt bộc phát rung động không gian xung quanh tần lục thân ảnh trên không trung xẹt qua quỷ tích chói mắt Trực tiếp hướng ngoài khí thành bay đi Ngoài khí thành trăm dặm Một tòa sơn cốc to lớn nằm ngang giữa thiên địa Đây cũng là sân bãi tranh tài lần này đao kiếm cốc Mà vì sao được gọi là đao kiếm cốc Đây cũng là mấy năm gần đây truyền tới Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trong sơn cốc đao ý Kiếm ý nồng đậm. Khiến đông đảo tu sĩ tới đây được lợi không nhỏ Dần già Liền truyền ra cái tên này Thời khắc này đao kiếm cốc đã là người đông như kiến Vô cùng náo nhiệt Đến từ bốn phương tám hướng Các tu sĩ hoặc ngự kiếm phi hành Hoặc khống chế linh thú Hoặc kết bạn mà đi Nhao nhao hội tụ ở đây Bọn hắn vì muốn chứng kiến trận quyết đấu đỉnh cao này mà đến Cùng nhau chứng kiến thời khắc kích động lòng người Trong cốc mảnh đất trống rộng lớn đã được bố trí tỉ mỉ thành sân thi đấu, chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm, đều lưu chuyển hào quang rực rỡ, hiển nhiên là do thiên diễn cung bố trí. Mà xung quanh sân thi đấu là từng vòng kháng đài. Trên kháng đài, sớm đã không còn chỗ ngồi, các đại thế lực đại biểu, tông môn trưởng lão, gia tộc tộc trưởng cùng các nhân vật có trọng lượng khác nhau nhau ngồi xuống. Khi tầng lục thân ảnh xuất hiện trên không đao kiếm cốc, lập tức đưa tới oanh động to lớn vô số tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn mau nhìn đó là Tần Lục có người hoảng sợ nói rốt cuộc đã đến đây chính là Thanh Huyền môn lão tổ quả nhiên khí thế kinh người đám người nghị luận âm ỉ Tần Lục làm ngơ trước những tiếng ồn ào đó hắn trực tiếp bay vào trong cốc ánh mắt tùy ý quét qua lại phát hiện không ít đệ tử Thanh Huyền tông thế là thân hình hắn nhất chuyển Phiêu nhiên bay về phía khán đài nơi đám người Thanh Huyền Tông đang đứng. Vừa hạ xuống, đông đảo khuôn mặt quen thuộc liền xông tới, trong đó bao gồm nhà mình môn nhân đệ tử cùng các nhà phụ thuộc đại biểu. Lão tổ tất thắng, chưởng môn tất thắng, sư phụ tất thắng, bọn hắn nhao nhao cổ động ủng hộ Tần Lục, tiếng la liên tiếp, thậm chí có chút đệ tử đã kích động đến gần như điên cuồng. Tần Lục bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Nguyệt, cao mày nói, "Ta không phải dặn các ngươi ở nhà chờ tin tức sao? Sao đều chạy tới đây?" Cố Nguyệt cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, mọi người đều nói muốn tới ủng hộ ngươi, ta cảm thấy cũng nên ghé thăm ngươi một chút, cho nên nhi nữ tình trường thường làm hao mòn chiến ý, như thế từng cái ứng phó thì ta còn đánh cái gì. Tần lục nghe bên tai rối bời lời nói, vội vàng lên tiếng thúc giục, các ngươi tranh thủ thời gian vào trong phòng bao đi, để ta một mình ở chỗ này yên lặng chờ đợi, đám người nghe vậy không dám thất lễ, nhào nhào rút lui khỏi hiện trường, chỉ để lại tần lục một mình đứng tại trước đài cao, chờ đợi một người khác đến nhìn ra xa toàn bộ đao kiếm cốt người đông nghìn nhịp gần 100 trăm không không không tu sĩ hội tụ các loại thanh âm đang xen tạo thành một mảnh huyên náo tại trong thính phòng còn có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc áo bào thiên diễn cung đệ tử xuyên qua lại nhận đặt cược của đám người thấy tình huống này tần lục vẫy tai cẩn thận lắng nghe đối thoại trong đó tỷ lệ cược bao nhiêu một bồi một ba ai là một Còn phải nói sao, khẳng định là Tô Hạo. Hắn đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ, một tên đổ khách từ trong ngực lấy ra linh thạch trân tàn, cắn răng nói, tốt, vậy ta cược Tô Hạo, đồ đần Tần đại truy thành danh đã lâu, chưa từng thua trận, trúc cơ viên mãn đã có thể chém giết kim đan cảnh, hắn ở Trung Châu có kỳ ngộ, bây giờ đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhất định có thể vượt cấp chiến đấu. Ta mua tần lục, đánh rắm. Cậu thí vượt cấp chiến đấu. Tu sĩ tầm thường có thể so với Tô Hạo sao? Hắn chính là thiên tài mạnh nhất Ly Châu. Ta mua Tô Hạo, đúng. Ta cũng cược Tô Hạo, nghe những tán tu này nghị luận cùng đặt cược, khóe miệng Tần Lục có chút co quắp, thu hồi thần thức sau, trong lòng nói lầm bầm, thế mà bồi một. Ba, xem ra thật sự là không coi trọng ta, phanh, dưới sự chứng kiến của vạn người, một đạo hào quang rực rỡ từ chân trời đổ xuống, xé quạt bầu trời, rơi thẳng vào trong cốc ánh sáng tan đi, lộ ra thân ảnh bên trong. Đây là một thanh niên, ngũ quan hắn sâu thẳm, ánh mắt sáng ngời như sao, dáng người thẳng tắp như tùng, giơ tay nhất chân đều toát lên vẻ ung dung không vội, nụ cười tươi như ánh dương vẫn luôn treo trên môi, chỉ là giờ đây đã thêm mấy phần thành thục và tự tin. Hắn, chính là một nhân vật chính khác của trận chiến này, Tô Hạo. Tô Hạo, đệ nhất thiên tài Ly Châu, con đường tu luyện của hắn như một truyền kỳ được lưu truyền rộng rãi giữa các tu sĩ. 18 tuổi trúc cơ viên mãng, 20 tuổi trở thành kim đan khách, 39 tuổi đã bước vào Nguyên Anh cảnh. Mà tại Nguyên Anh kỳ, hắn ngộ nhập ảo mộng bí cảnh, lĩnh ngộ bí pháp tu luyện trong mộng, từ đó tốc độ tu luyện tăng vọt, khiến người khác phải kinh ngạc. 46 tuổi, hắn đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ, 55 tuổi, đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Tốc độ tu luyện thần tốc như vậy, Không thể nghi ngờ giúp hắn vững vàng chiếm giữ vị trí người đứng đầu Ly Châu Là nhân vật nổi tiếng Ly Châu Mỗi một lần đột phá của Tô Hạo đều gây nên sự chú ý to lớn Quá trình tu luyện của hắn đã sớm được vô số tu sĩ biết rõ Theo sự xuất hiện của Tô Hạo Toàn bộ đao kiếm cốc sôi trào Tiếng hoang hô, tiếng hò hét vang lên không ngớt Vô số ánh mắt của tu sĩ đều tập trung lên người hắn Phản phất muốn nhìn thấu hắn Tô Hạo cười rạng rỡ Ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên thân Tần Lục. Tần Lục nhìn thẳng hắn một chút, lập tức thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một khắc sau đã xuất hiện ở trong sân. Hai người đứng đối diện nhau. Trong mắt Tô Hạo lóe lên vẻ tán thưởng, trước tiên mở miệng nói, 10 năm trước, ngươi từng nói sẽ đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ trong vòng 10 năm, xem ra ngươi không có nuốt lời. Đúng vậy a, Tần Lục nghe vậy, khẽ cười một tiếng, Khi đó ta còn từng khuyên ngươi chờ ta một chút, để chúng ta có thể luận bàn cùng dai. Ai, xem ra ngươi không có chờ ta nha, tô hạo nhếch miệng cười, hai tay mở ra, không có cách nào, con đường tu luyện vốn là thuận theo tự nhiên. Cảm giác tới, tự nhiên cũng liền đột phá. Kỳ thật như vậy cũng tốt, tần lục nhếch môi lên một nụ cười tự tin, khẽ vẫy tay, trảm nguyệt kiếm, lấp lóe xuất hiện, nắm chặt trong tay, tô hạo. Sự cường đại của ngươi chính là điều ta mong đợi Ha ha Nói hay lắm Tô hạo cười lớn một tiếng Đồng thời gọi ra một thanh đại đao nắm trong tay Hôm nay hãy để chúng ta phân cao thấp tại đao kiếm cốc này Xem ai có thể cười đến cuối cùng Cuộc đối thoại của hai người truyền khách toàn bộ đao kiếm cốc Sảnh đường vốn đã náo nhiệt lại càng trở Nên sôi trào hơn bao giờ hết Ngay khi mọi người đang hồi hộp chờ đợi trận đấu bắt đầu Thân hình tầng lục đột nhiên khẽ động Phù Một tiếng Hắn như một đạo thiểm điện biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại những tàn ảnh mờ ảo trên không trung. Tô hạo thấy thế, cũng không hề tỏ ra yếu thế. Hắn nắm chặt đại đao trong tay, linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, thân hình cũng đón lấy tầng lục với tốc độ gần như thốn di. Bang, theo một tiếng kim loại va chạm thanh thúy, hai thanh thần binh va chạm kịch liệt trên không, bùng nổ một đoàn ánh sáng chói lòa. Ánh sáng chói mắt như mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Quanh! Lực trùng kích to lớn theo đó mà đến nhấc lên một cơn cuồng phong Quét sạch bốn phía Phản phất muốn thôn vệ toàn bộ đao kiếm cốc May mắn thay Pháp trận hộ thuẫn kiên cố xung quanh Đã kịp thời phát huy thần thông Chúng như một pháo đài không thể phá vỡ Vững vàng ngăn lại cơn cuồng phong tàn phá này Bảo vệ mỗi người trên kháng đài Đây chính là pháp trận Mà thiên diễn cung đã sớm bày ra Một kích qua đi Tần lục và tô hạo mỗi người phiêu nhiên Lùi lại vài trăm mét Vững vàng đứng giữa không trung Trong ánh mắt của bọn hắn đều lóe lên ánh sáng hưng phấn và mong đợi. Thật mạnh, Tần Lục thầm tán thưởng trong lòng. Hắn cảm nhận được linh lực ba động sôi trào mãnh liệt của Tô Hạo, biết mình lần này đã gặp một kỳ địch chân chính. Tô Hạo của 10 năm trước và hắn hôm nay đã như hai người khác biệt, thực lực chênh lệch to lớn khiến người ta liếu lưỡi. Mà Tô Hạo cũng kinh ngạc trước thực lực cường đại của Tần Lục. Hắn vốn cho rằng bằng vào tu vi cảnh giới cao hơn một bậc có thể dễ dàng áp chế đối thủ, nhưng không ngờ chỉ một lần giao phong đơn giản đã khiến hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có. Lại đến, tô hạo hét lớn một tiếng, chấn động khắp nơi. Hai tay hắn nắm chặt chui đao, góc toàn bộ linh lực vào trong đó không chút giữ lại, sau đó vung mạnh ra, trong chép mắt, thân đao hóa thành một đạo đao mang chói lòa xẹt qua chân trời. Một đao này phản phất như mãnh hổ hạ sơn, mang theo uy thế không thể ngăn cản lao thẳng về phía tầng lục. Một đao này của tô hạo Tên gọi hổ khiếu phong vân trảm Điểm tinh diệu của một đao này Nằm ở sự kết hợp hoàn mỹ giữa lực lượng và tốc độ Trong khoảnh khắc vung đao Tô hạo thúc đẩy linh lực trong cơ thể đến cực hạn Khiến cho đao mang sáng chói như tinh thần Nhưng lại linh động như tật phong Những nơi đao mang kia đi qua Không khí phản phất đều bị phân làm hai Phát ra tiếng rít bén nhọn Thể hiện rõ sự sắc bén và sức mạnh vô song của nó Đối với tầng lục Tô Hạo đã sớm tìm hiểu qua, cùng là nhân vật phong vân vị thiên vực, hai người bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là cường đại, mà Tô Hạo, từ trước đến nay không phải là người tự đại, sau khi định ra ước hẹn 10 năm với Tần Lục, liền âm thầm nghiên cứu về Tần Lục. Tần Lục, Tông Chủ Thanh Huyền Tông, hùng cứ vị thiên vực Tây Nam, quả nhiên là bá chủ một phương. Cuộc đời truyền kỳ của hắn bắt đầu từ 76 năm trước, trong 36 năm đầu, hắn trải qua cuộc sống bình thường không có tiếng tâm gì. Tuy nhiên, trong 40 năm sau đó, hắn dựa vào hết trận chiến này đến trận chiến khác, triệt để nổi danh uy chấn Ly Châu. Tốc độ cuộc khởi của hắn nhanh chóng, có thể khiến người ta phải rùng mình. Tại Ly Châu, tầng lục giờ đây đã trở thành thần tượng và tấm gương trong lòng vô số luyện khí tu sĩ. Những tu sĩ cấp thấp này khi nói chuyện riêng với nhau, thường mơ ước nói, nói không chừng ta cũng có thể trở thành tầng lục tiếp theo hoặc là tự an ủi mình, nhớ năm đó, tầng lục cũng là từ tầng lớp tán tu như ta từng bước bò lên, bất kể là quyền uy, ly châu lan gia bản, hay là tiên môn nguyệt báo, lưu hành, hoặc là những tạp vụ tu sĩ phong cảnh trí, phần lớn bút mực của chúng đều tập trung vào chiến lực kinh người của tầng lục. Hắn là nhân vật tiêu biểu cho việc vượt cấp chiến đấu, tại trúc cơ viên mãn cảnh, hắn đối mặt kim đan sơ kỳ đào vô dịch, dưới con mắt bao người, tự tay chém giết nhất chiến thành danh, khi hắn đạt tới Kim Đan viên mãn cảnh, đối mặt Chung Ngao đã sớm tấn thăng Nguyên Anh, hắn chỉ dựa vào một kiếm, liền đã đạt thành hành động vĩ đại chém giết Nguyên Anh bằng Kim Đan, thực lực như vậy, khiến tất cả tu sĩ đều nhận thức sâu sắc, thực lực của tầng lục tuyệt đối không thể dựa vào biểu hiện bên ngoài để đánh giá. Trong chiến đấu, hắn luôn có thể phát huy ra thực lực vượt xa tu vi của bản thân. Hắn tuyệt đối là một thiên tài chiến đấu. Nghiên cứu sâu về tầng Lục lần này, Tô Hạo càng hiểu, hắn tuyệt đối không thể phớt lờ bởi vì tu vi cao hơn một cấp. Trận chiến này, hắn nhất định phải dốc toàn lực ứng phó, hưu, đao khí mãnh liệt xuất kích, đối mặt, hổ khiếu phong vân trảm, vô cùng uy mãnh này của Tô Hạo. tầng Lục biết không thể đỡ trực diện, hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực trong cơ thể, một tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm, lập tức khẽ quát một tiếng, tuyết nguyệt phong hoa, theo pháp thuật thi triển. Quanh thân Tần lục lập tức dâng lên một cổ khí tức thanh lãnh, ngưng động toàn bộ không khí xung quanh. Ngay sau đó, hắn vung, trả nguyệt kiếm, trong tay, một đạo kiếm mang do băng tuyết và hàng phong ngưng tụ thành, đón lấy đạo đao mang sáng chói kia. Quanh, hai cổ lực lượng cường đại va chạm kịch liệt trên không trung, bùng nổ tiếng vang đinh tai nhức óc. Băng tuyết và hàng phong nhanh chóng tan biến dưới sự tàn phá của đao mang, tuy nhiên, uy thế của đạo đao mang kia cũng bị suy yếu rất lớn. Tần lục dơ, trảm nguyệt kiếm, trong tay lên ngăn cản, phịch, một tiếng, đau mang chấn động khiến hắn bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, tần lục chỉ cảm thấy lòng bàn tay rung lên, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Hổ khiếu phong vân trảm, của tô hạo không chỉ có uy lực to lớn, mà còn có tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trong số các tu sĩ cùng bậc có thể ngăn cản được một đao này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như vậy mới thống khoái, tần lục cười cùng. Nắm chặt thanh kiếm ba thước trong tay, một lần nữa nên đón. Thân ảnh hai người nhanh chóng di chuyển trên không trung, kiếm quang và đao mang đang xen vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhất ốc, chiến đấu bước vào giai đoạn kịch chiến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.